Lời giới thiệu Quyển sách này gồm có hai phần Phần đầu tường thuật phép xuất hồn Phần sau là quái mộng kỳ duyên Những tài liệu này do cụ Đỗ thuần hậu Mà người quen biết thường gọi là ông tư Sáng tác ra với mục đích giúp cho những người có học về pháp lý vô vi khoa học huyền bí của Phật Được hiểu về đường công phu tu luyện Theo pháp lý vô vi mà cụ Đỗ thuận hậu đã đạt được, thì con người là một phần thiên liêng bị sa đọa và bị giam hãm nơi trần thế. Con người ấy gồm có hai phần, dương và âm. Phần dương là hồn, bị giam hãm nơi con tim. Phần âm là vía, bị giam hãm nơi lỗ rúng. Vì bị giam hãm như vậy, nên hồn và vía đều cách xa thiên môn và bị nhiễm trần mê muội, Ở trong một xác thân chỉ biết việc trần, loạn động, mà phải chịu luân hồi mãi mãi. Pháp Lý Vô Vi dạy cho con người biết phép tu để thanh lọc cho hồn và vía thoát khỏi nơi giam hãm phá huyền quan khiếu để nhập thiên môn, trở về thiên đàng là nơi quê xưa chốn cũ. Trong phần đầu, cụ đổ thuần hậu thuật lại những giai đoạn công phu của cụ, về những điều thực nghiệm của cụ trong lúc xuất hồn qua thế giới vô hình để học đạo. Theo lời của cụ, chỉ khi nào xuất hồn ra khỏi bản thể, nhập vào cõi vô vi mới học được đạo của tiên Phật. Chứ ở cõi trần loạn động vô trượt này, làm gì học được đạo thanh tịnh vô vi của Đức Phật? Hồn là một luồng điển chủ chốt trong bản thể. Khi được thanh lọc và tập trung đúng mức, thì sẽ khai phá nỗi huyền quan khiếu để vượt ra khỏi ngục trần thế, gọi là giải thoát. Người ta chỉ có thể giải thoát được kiếp trần khi học và hành đúng chánh pháp, chớ xem kinh, đọc sách, đi chùa, làm phước, trì trai, giữ giới, cầu nguyện, thờ cúng. Đến ngàn muôn kiếp cũng không thể nào giải thoát được. Trong phần sau, Cụ Đỗ Thuần Hậu dùng một lối văn tiểu thuyết Nhưng kỳ thật là để nói rõ sự huyền bí trong việc tu hành Lúc người hành giả công phu thanh lọc đúng mức Thì hồn được nhẹ nhàng hướng thượng và xuất ra khỏi bản thể Lúc hồn xuất ra khỏi bản thể đi học đạo ở cõi Phật Thì viết cũng được nhẹ nhàng xuất ra đi học đạo ở cõi Tiên Trong câu chuyện Quái Mộng Kỳ Duyên Cụ đổ thuần hậu thuật lại lúc Hồn và Vía gặp nhau kháng khích tiền duyên, hai đàn trừ mến nhau trên đường công phu tu luyện. Thật ra là lương duyên tiền đỉnh giữa tiên đồng và ngọc nữ, là cặp vợ chồng thiên liêng mà người trần thế thường cho là sống đồng tịch đồng sàng, thác đồng quang đồng quách là vậy. Hồn là chủ nhân ông, thuộc về phần dương, làm chủ bản thể, gọi là tâm. Vía là chủ nhân bà, thuộc về phần âm, phục dịch cho hồn, giữ gìn bản thể, chịu sự sai khiến của hồn, gọi là tánh. Cho nên người ta thường nói, tâm hồn, tánh vía. Hể tâm thanh tịnh thì tánh lộ bài và sáng suốt. Hể tâm loạn động thì tánh bị che rắp và hôn mê. Trong Pháp Bửu Đàn Kinh, Đức Lục Tổ Huệ năng thọ Pháp với Đức Ngũ Tổ Quỳnh Mai cũng tu luyện cho đến kiến tánh thành Phật. Kiến tánh ở đây có nghĩa là cái tâm thấy được cái tánh, hay là cái hồn thấy được cái vía, tất cả đều không qua cái âm dương của trời Phật, nhất âm nhất dương chi vi đạo. Cũng theo lời cụ Đỗ thuần hậu, những người tu luyện trong giai đoạn đầu, được thanh tịnh phần nào, nên hồn được xuất ra, và nếu cứ tiếp tục thanh lọc mãi, thì hồn được lên cao, vía được nhẹ nhàng. Đến chừng thanh lọc cho đến tột thanh tột tịnh rồi, thì hồn và vía hiệp lại làm một, ở cõi Phật. Xin chư quý vị, nếu có học về pháp lý vô vi, thì nên xem đây là một cuộc mở đường dẫn lối vô cùng quý báu, mà cụ Đỗ Thuần Hậu đã dạy công khó nhọc nghiên cứu, thực hành để lại cho chúng ta. Đối với quý vị chưa học về pháp lý vô vi, xin tùy nghi nghiên cứu để siêu tầm đạo Pháp. Sài Gòn ngày 5 tháng 5 năm Tân Hợi 1971 Cư sĩ Nguyễn Xuân Liêm, Thành Tâm Cẩn Búc Lời tường thuật về sự xuất hồn của cụ Đỗ Thuần Hậu Sau khi luyện đạo được 6 tháng đầu, lúc nhắm mắt công phu, tôi được thấy tia sáng một vài lần. Có vành chớp nhoáng trong trồng đen của con mắt, xẹt qua, xẹt lại. Tôi để ý nhìn giống như mặt trăng lưỡi liềm. Tháng thứ bảy, ba ngày tôi cũng thấy mặt trăng lưỡi liềm khi tôi để ý. Lúc ban đêm thì rõ rệt hơn và được chiếu hiện nhiều lần. Tháng thứ 10 tôi thấy ngay trên sóng mũi, giữa hai chân mày có hỏa luân xa. Ý tôi thấy một cục lửa từ trong sẹt ra, ban đầu bằng đóng lửa nhang và phát hiện ra tròn lớn bằng trứng cút. Trong đóng lửa ấy đỏ như thang cháy, thêm một vòng vàng và bao quanh màu xanh sáng như mặt răng mới mọc, phất phơ qua lại rồi tan biến mất. Ý tôi tiếp tục ngó ngay chỗ ấy không lâu, hóa trở lại, lần này phát triển lớn hơn bằng trứng gà và sáng chói hơn tháng thứ 12, tôi cũng thấy y như trên rồi biến mất, lại hóa một lần sáng như đèn pin, rọi xa ước chừng 100 thước. Tôi thấy trong mùng có nhiều đường chỉ rõ rệt. Tháng thứ 13, lần sáng ấy tỏ hơn, tôi được thấy đường xá cây cối, nhà cửa và một tòa nhà nguy nga lộng lẫy, trong đó có trưng bày bàn ghế và hàng vải bố ngũ sắc có một vài hình bóng qua lại. Tháng thứ 14, càng thấy càng xa. Tháng thứ 15, ý tôi được gần cảnh ấy, thấy càng rõ rệt hơn, nhưng chẳng thấy người. Tháng thứ 16, tôi nhớ đến sư tôi ở Động Kim Quang, núi Ông Tô ở Châu Đốc. Trong lúc công phu tôi được thấy ông sư tôi, nhưng vừa thấy thì có một bàn tay lớn che án ông. Trong một tháng sư tôi xuống gặp, tôi thuật lại và hỏi về bàn tay ấy. Sư tôi cho biết bàn tay ấy là của Sơn Thần Thổ Địa. Tháng thứ 18, tôi xuất một bóng tròn độ năm phân đi trên cảnh trời, thấy cảnh vật nguy nga nhưng không có người, ý bước lên từ chòm mây. Tháng thứ 19, khi tôi công phu, ý định lên gặp Phật tiên, Mong được sự chỉ giáo về đạo, nhưng ham cảnh vui đẹp, đi chơi quên lưỡng không gặp được Phật tiên. Vì cảnh thiên đàng đẹp hơn thế gian, có những đặc điểm như đường xá hình như tráng xi măng trắng. Có nhiều đốm nhỏ nhỏ, chói rọi, trên lề đường trồng cây dương và cây liễu yếu, bao bồn trật tự. Hai bên hàng ba có trồng cây thiếu tô, mọc dày như gấm Tôi cũng để ý bước lên trên ấy đi rất êm. Đi một khúc xa tôi thấy một con sông Giữa bên sông có một hòn núi Có một con đường vạch sẵn Tôi đi theo lên đến chỗ ấy Có một bàn thạch Tôi đến bàn thạch ngồi ngắm cảnh bao la tươi đẹp Bầu trời xanh biếc Phía sau núi có một cây cầu bắt ngang sông Có lăng can cầu gắn đèn pha hai bên Rọi theo mé đường Tôi đi theo mé đường qua cầu Phải đi một khúc đường xa Đến đó bóng tôi đã mệt và tan mất, tôi tạm ngưng, lúc ấy bản thể tôi tỉnh dậy. Cách 7 ngày sau, tôi cũng đi đến đó, đi thêm một khúc đường, thì ý tôi thấy một hình bóng không khác gì bản thể tôi. Qua 7 ngày sau nữa, tôi được qua một cảnh khác, tôi thấy một đám quỷ xương khô qua cầu đuổi tôi trở lại, nhưng tôi cứ việc đi, ý không sợ sệt. Tôi thấy một số bà Phước, ăn mặc như dưới thế gian. Tiến tới một khúc đường, tôi thấy một người to lớn đang đi tới trước mặt tôi. Xem mặt mày hung tợn, có một vành tròn màu xanh lá cây giữa trán và hai bên gò má. Mặc áo rộng màu xanh dương, lưng mang ngọc đáy, chân đi hia. Tay cầm một sợi dây trong màu cà phê, bay mùi tanh hôi, có ý muốn đánh lộn với tôi. Mặt tôi ngó ngay người ấy, lửa tôi họa phù ngủ lôi, phun ra thấy một lặng sáng chiếu ngay, thì hình thù của y bị tan rã, chỉ còn lại quần áo. Phù kể trên tôi đã học sẵn, kêu là, cửu thiên lô ban sát, thần phù, có công dụng trừ ma ếm quỷ. Sau trận đánh đó, trụ hình về bản thân, tôi bị nạn, đau nặng 6 tháng. Sư tôi ở núi Ông Tô xuống cho thuốc, nhưng không chữa được, chết đi sống lại 4 lần, sau phải nhờ bác sĩ Thạch cứu chữa, dùng điển rọi cuốn họng trị mới hết bệnh. Tôi về nhà dưỡng bệnh thêm 4 tháng nữa, bệnh được an lành, tạm gác công phu thêm 10 tháng nữa để dưỡng bệnh. Cộng tất cả vừa tu vừa bệnh, gần 30 tháng. Sau thời kỳ dưỡng bệnh, tôi bắt đầu công phu trở lại. Trong một tháng thì tôi cũng được công phu như cũ. Khi xuất hồn đi, tôi cũng được thấy con đường vào núi cũ trước kia, cũng qua cầu, vừa đi vừa thấy dọc theo mương lộ. Phía bên tay trái, có năm chặn đều có sen ngủ sắc mọc. Tôi bẻ 10 bông sen, đi thêm một khúc đường. Ý tôi thấy mệt quá, tự nhiên hình bóng tan rã, nhưng không bao lâu thì được hường nguyên. Bông sen đã mất. Tôi cũng bỏ qua Tôi tiến tới một lối đường nữa Dừng ngắm cảnh Ý tôi đang mặc một cái áo dài trắng tay Rộng có đến hai cái lằn chỉ vàng nơi ống tay Tiếp tục đi tới Tôi thấy ông quan Công cưỡi ngựa Có người đẩy xe chở gươm đầu hổ theo ngài Ý tôi chào ngài Vẫn đi tới tôi thấy năm bầy ngựa ngủ sắc Sắp hàng ngay thẳng Có một con ngựa đứng vào hàng đầu cắn yên giáp đầy đủ. Khi tôi đến gần thấy ngựa bạch vui vẻ hình như trực sẵn để tiếp tôi. Lúc ấy tôi cũng vui vẻ leo lên mình ngựa, chạy được một khúc rồi bay tung lên trên trời. Tôi được thấy lâu đài tứ phía nguy nga ngoạn mục, thơi thới ở trong lòng tôi. Khi ngựa bay đến một cây cầu phía dưới có sông rạch, ngựa dừng chân, tôi bước xuống xem dưới vạt cầu, Thấy có một nàng tiên ra chào tôi và tự xưng là A Hương cô nương, người phụ trách cởi rồng làm mưa gió. Cô nương có nhờ tôi cởi con rồng thay thế cô và giao cho tôi một cái bầu nhỏ đựng nước và căn dặn rằng tôi được cởi lên mình rồng bay đi. Sau khi hợp gió, lúc con rồng quay đầu lại ngón tôi thì tôi phải đổ bầu nước ấy. Đúng theo lời dạy. Tôi đã được cởi rồng bay một vòng và thi hành y theo lời dạy Xong xuôi trở về chỗ cô tiên ấy Trao trả con rồng và bầu nước Lúc ấy cô A Hương tỏ ý cảm ơn tôi Tôi để ý xem kỹ lại Thì thấy dưới chân rồng có đá ngủ sắc sát chói Tôi lên ngựa bay một vòng quanh bầu trời thế giới Rồi trở về chỗ cũ Trở về bản thân mưa vừa tạnh Từ đó trở đi Tôi được cởi ngựa đi chơi 3 tháng khi tôi xuất hồn. Tháng thứ 34 Tôi cũng xuất hồn lên chỗ đám ngựa, nhưng không thấy ngựa. Thành thử bơ vơ không biết đi đâu bây giờ. Ngẩn ngơ nhòm thấy một con đường tẻo qua phía tay mặt. Tôi đi một đổi đến cửa tam quan. Ý định đi thêm nữa. Lúc ấy trước mặt tôi có một người đi đến. Tôi định hỏi thăm đường đi về đâu. Ý vừa định vừa suy nghĩ. Có đường thì cứ đi, chứ hỏi chi những khách qua đường. Lúc ấy người khách qua khỏi lưng tôi, tôi không để ý. Khi dòm lại thấy hình bóng được tỏ rõ hơn, tôi tiếp tục đi tới mé sông, ước mong sao được qua bên bờ bên kia. Chực ngó xuống bến, thấy một chiếc tam bảng, không chèo và bánh lái. Tôi bước xuống ghe, ghe tự trôi và băng ngang giữa sông. Tôi ngó lại không thấy người, tôi tưởng thầm, có lẽ có ai điều khiển mà mình không thấy được. Tôi chắp tay, ngước mắt lên trời tỏ ý cảm ơn và nhờ ơn trên dự dắt cho tôi, đến bờ sông bên kia. Rồi tôi dòm tới mũi ghe, thấy một con cá trừng lên, mặt có vành khu ốc theo mang, con mắt tròn sáng, có bốn chân, vi, đuôi và vẫy trắng, lội bọc theo ghe. Lúc đó tôi sợ lắm Ghe cũng cứ trôi mà cá vẫn cứ theo Khi đến gần bờ thì cá vùng vẫy văng nước và lặng luôn Lúc ấy ghe cặp bến Sát bên bực đá dài và lớn vuông vức Ước chừng một mẫu đất Bên sườn núi có hang sâu Bên ngoài có cửa dòm lên trên Thì thấy có một cái nóc Như một căn nhà để tiếp khách Bên cạnh hang có một hòn đá Ve ra như một cái bàn, có một ông lão độ chừng 70 tuổi, ốm yếu, tướng thông dông, ở trần mặt quần đùi, mặt vuông, lỗ mũi cao, trắng cao, miệng rộng, săn bạc và thưa. Ông lão hỏi tôi, môn đệ đến đây có việc gì? Tôi đáp, mô Phật, đến đây nhờ ông dạy tu. Ông nói, cứ việc tiếp tục tu đi thì con sẽ thành công. Lúc ấy tôi đảnh lễ Đức Phật, trở về đường cũ, qua khỏi núi. Bước xuống chân núi thì thấy có nhiều đám mây từng thấp từng cao. Tôi bước xuống đi từng cấp mây, đổ chừng vài trăm thước thì tôi dòm thấy nóc nhà của tôi. Tôi mừng, mây được trở về không lạc lối. Khi ấy tôi bắt từ không trung đáp về bản thể. Lúc ấy tôi mở mắt ra suy ngẫm. nhớ lúc đi và lúc trở về không quên một tí nào. Từ đó tôi tiếp tục tu trong hai tháng Ban đêm thì cũng cứ đi đảnh lễ Phật Được Phật phán rằng Ta đây là Phật sự để hộ môn đệ Từ rài về sau khỏi đi ghe Cứ đi qua mặt nước Ban đêm thì công phu Ban ngày thì chữa bệnh để cứu độ chúng sanh Tôi cũng có làm bùa lỗ ban Để trị cho những bệnh nhân có chuyện khuất lấp về tà ma Trong lúc ấy lòng tôi vẫn hồ nghi Không biết có phải thần thánh hay ma quỷ dự dắt tôi. Tôi phải tự tìm một cái thế nhắm mắt kêu thần linh, dắt chân linh tôi đến nhà người ấy để cho biết đầu đuôi địa thế ra sao. Nếu bị tà ma khuấy rối, thì thần linh ấy phải cho tôi biết để tôi nói lại với người bệnh và chỉ chỗ người bệnh ở xem có đúng không. Thì người bệnh cho rằng đúng. Tôi vẫn còn hồ nghi cho rằng người bệnh muốn được hết bệnh, Nói xui theo ý tôi Tôi đích thân đi theo bệnh nhân tới tận nơi xem Thì quả thật là đúng Nhưng trong 10 lần Cũng có vài lần sai chút ít Tôi xét lại cũng chưa vừa ý Tôi vẫn công phu y như trước Chừng một tháng nữa Và tiếp tục nghiên cứu như trên Cũng có khi người bệnh muốn biết Vong hồn ông bà cha mẹ khuất lấp ra sao Tôi bảo nói tên họ Rồi tôi xuất điển đi đến nhà người bệnh kêu thổ địa thần kỳ để lại để hỏi. Tôi thấy thổ địa thần kỳ đến, người như mình, bịch khăn đen, quần trắng, áo dài đen, mang cặp da đen. Chào tôi và hỏi có chuyện chi? Tôi cho hay có tên họ đó vân vân. Nhưng có nhiều người nam phụ lão ấu cũng trùng tên họ. Khi tôi trở lại cho bệnh nhân biết rằng vong linh người ấy đã già, Tả mặt mày hình dung thì bệnh nhân cho là phải Nhưng tôi vẫn nghi ngờ Tự xuất điển đi một lần nữa Và cũng kêu thổ địa thần kỳ Kêu ông già đó dắt tôi tới chỗ ông ở Thì ông dắt tới một cái mã cũ Tôi về thuật lại và tả cảnh cho người bệnh nghe Có những gì nơi mộ người bệnh nhìn nhận Cũng có nhiều người khác đem hoa quả đến cúng Tôi cũng dùng điển nhòm thấy Và nói lại Họ cúng trái cây gì Vậy những trái cây ấy có vết tích xấu tốt Làm sao Thì những người ấy cũng nhìn nhận Tôi tiếp tục công phu Ban đêm nương theo đường đi cũ Ngay đến chỗ khi trước Trên đường lộ phía bên tay trái Có sen ngủ sắc Tôi tự bẻ sen đảnh lễ Phật Lúc ấy Phật lấy cọng sen Làm phép lành cho tôi Khi Ngài đưa cọng sen lên Thì hình bóng tôi tan rã Trong chốc lát Tôi được hường hình lại như xưa Tôi đảnh lễ Phật Tỏ phước đức của Ngài Kế đó Ngài đưa tay chỉ ngõ Bảo tôi đi qua quan âm Bồ Tát Thì tôi vừa Đến triền núi Thấy có bực đá xây đường Đồng thời có một tiên nữ Mang một giỏ lam Có quai Cô lượm trứng đá đủ màu sắc Chói rọi như ngọc Tôi chào và hỏi cô lượm trứng đá Để làm chi Cô trả lời Quang âm Bồ Tát dạy lượng vị trứng đá này quý báo vô biên, mỗi thứ trứng đá trói rọi từ một ngàn thước sắp lên, ngũ sắc chẳng khác ngọc pha lê. Lúc ấy tôi chào cô rồi tiến lên đỉnh núi viếng quang âm Bồ Tát, cô tiên đồng đi, cô vô trước, tôi đi sau. Đến trước mặt Quan âm, tôi đảnh lễ và cầu xin Đức Phật hộ độ cho tôi tu. Còn cô tiên đứng hầu một bên quan âm Quan âm Bồ Tát bảo tỳ nữ Bưng ra một đĩa trái táo sắc đỏ Ruột trong như đường phèn vậy tôi phải ăn Tôi nghe mùi táo ngọt Thơm nhẹ và thâm trầm Bỗng nhiên tôi ngó lại Mình tôi đã tan rã Nhưng ý tôi cũng biết được Quan âm Bồ Tát cắt bộ lòng tôi Lấy bông sen và cọng sen thay thế Tôi cũng được biết Máu mũ ra nhiều trong lúc đó Nhưng không đau đớn, sau cuộc giải phẫu thay đổi, tôi được hường hình lại, khỏe như thường, lúc ấy tôi đảnh lễ Đức Phật và xin về, từ đó tôi tiếp tục công phu, cũng có nhiều khi đến đảnh lễ Phật sự cùng quan âm Bồ Tát. Nhưng cũng có một điều lạ là Phật sự hóa ra hình thể khác thường, mặt như quỷ, tay chân gồ ghề, hình ốm da đen, rồi một lát biến trở lại như xưa. Nhưng tôi cũng một lòng quy y đảnh lễ Phật. Một tuần sau, tôi công phu, được thấy Phật sự hình dung không thay đổi dị kỳ nữa. Một hôm tôi vừa đến, Phật sự bảo quỳ xuống ngay thẳng, lấy một cái nôm chụp tôi lại. Tôi thấy hình bóng đã tan rã. Trong nôm hiện ra một con thỏ trắng, tan đi rồi hóa ra con gấu. Phật dở nôm lên thì tôi được hường hình như cũ. Phật lấy bông sen để vào hai lỗ tai tôi, và bảo hãy nói đi, và ngó xuống bản thể của con, tập nó nói như thế. Kế đó Phật dạy qua đảnh lễ quan âm Bồ Tát, Đức quan âm ban cho tôi một ly rượu mùi thơm ngọt. Tu luyện đến đây ước chừng 5 năm, bị thời cuộc lộn xộn, tôi bỏ vỡ không thể công phu nữa, vì phải lo bảo hộ gia đình. Đến tháng 6 năm 1948, tôi được đến Sài Gòn, ban ngày thì lo làm ăn, ban đêm tiếp tục công phu. Có một đêm công phu xuất hồn đảnh lễ Phật sự, nhưng Phật vắng mặt. Tôi ngơ ngáo trở ra ngoài đường, thấy có con đường tẻ. Tôi cứ đi theo dạo cảnh cho biết. Vừa đến một khe nước có cầu ngang, giữa mé sạch có trồng cây ổi trái rất nhiều. Tôi cũng cứ việc bẻ ăn ngon lành, thấy ổi thơm ngọt khác thường. Rồi tôi tiến tới, thấy một tòa lầu nguy nga. Tôi cũng vô đại để đảnh lễ Phật. Tôi ngó lên trên bàn giữa nhà có một đĩa trái cây, lựu, lê, bình bát và nhiều trái táo. Kế Đức Phật ra chào và hỏi bôn đệ đến đây có việc chi. Tôi bạch, xin Phật dạy đạo, cho tôi quy y theo Phật. Khi đảnh lễ rồi thì Phật lấy đĩa trái cây và bảo muốn ăn nhiều ít tùy ý, rồi cho tôi thêm một ly rượu bồ đào, uống cho được sức khỏe và minh mẫn thêm. Tôi cũng vâng lời, uống vô nghe như mùi bóng nguyệt dạ hương, thơm nhẹ nhàng. Tôi đảnh lễ và cảm ơn Phật, xin trở về bản thể. Lúc ấy tôi ngó ra ngoài thấy mẹ và dì tôi, tôi lấy làm ngạc nhiên. Tôi hỏi thì mẹ tôi và dì tôi cho biết Nhờ Đức Phật Lê Viên Thánh Mẫu hộ Độ Mẹ và dì tôi mới được đến Quy Y Tôi sực nhớ lại và hỏi mẹ tôi Hiện giờ phụ thân tôi ở đâu? Mẹ tôi trả lời liền Hiện còn đang ở âm phủ Tại Trung Kiên An Cảnh Bị giam lỏng không thể đi được Lúc ấy tôi xúc động và buồn trở về Khi tôi ra khỏi lầu Dòm qua một bên, ngó thấy hai bờ cát và trứng đá ngũ sắc, pha lẫn vàng chói rọi. Trên cây xem thấy nhánh như cây bình thường, nhưng lá vàng, trái bạc, chiếu sáng rực rỡ. Xem rất ngoạn mục, làm cho tôi quên trở về bản thể. Cứ đến bờ cát leo lên bẻ trái ăn, rồi leo qua cây khác, cho đến đổi no bụng. Ý cũng chẳng muốn trở về bản thể nhưng kỳ quyết trở về để ngày khác công phu sẽ tiếp tục lại. Khi tôi công phu lên tới Phật sự, cũng đánh lễ dương sen như thường lệ, tôi cũng nhớ lại phụ thân tôi còn ở âm phủ. Phật sự dạy để đến lễ rằm tháng 7, là lễ ân xá vong linh mới được thi hành việc ấy, nhưng trong lúc thi hành, đồ đệ phải bị nạn trong 21 ngày mới có ánh sáng thanh điển trở lại. Lúc ấy tôi đảnh lễ Phật trở ra, đi qua phía mặt trời để xem trong ấy có những gì. Tôi thấy mặt trời là một vòng tròn thật lớn, cũng không khác nào trái đất. Sự điều động của mặt trời đủ ngũ sắc biến chuyển. Duy có màu lửa đỏ ở bên cạnh mặt trời, ý tôi hiểu biết lửa này sắc quá đỏ, như than sáng, có thể tiêu diệt mình khi đến đó, nhưng tôi kêu quyết đi càng. Đi vào trong thì hình bóng tôi vẫn mát mẻ Đi tới xem trong cảnh mặt trời Xa xa thấy chư tiên luyện phép Nào là hồ lô, hoạt hoa tiêu, cặp vách, chập chả Con cóc ba chân vân vân bay nhảy giữa từng trời Khi tôi ngó lên trời, lửa ấy cũng chói lên trên cùng Các tia sáng rọi qua phía mặt trăng Phía bên mặt trăng, thấy dưới đất có nhiều biển lớn, có sóng gió Tôi cũng đi tới nữa để thấy các vị chân tiên luyện phép. Nhưng vừa đi tới, thấy càng lúc càng xa, không thể gần chi tiên được. Tôi nản chí trở về. Qua đêm sau, công phu như thường lệ, tôi đi qua phía bên mặt trăng xem như thế nào. Tôi thấy mặt trăng là một vành tròn màu bạc, nhỏ hơn trái đất, hơi nước lên mát lạnh. Khi vô đến mặt trăng, nhờ ánh lửa bên mặt trời đối chiếu. Hình bóng tôi vẫn điều hòa, mát mẻ hơn bên mặt trời. Tôi dòm hứng cảnh, đang tính đi phía nào cho vui, thì thấy bên trong mặt trăng có nhiều sông rạch, cây cối, cùng nhiều hòn núi. Có những chòm cây lưa thưa, bông vàng nhợt, bông trắng. Tôi đi đến các hòn núi, từ dưới mé tôi vừa bước lên đỉnh núi, thấy núi khác thường, toàn là màu vàng ánh sáng lộng lẫy, vừa đi vừa sợ trượt té nhưng không sao. Đi tới trên chót núi, tôi thấy một cái bàn bằng vàng Trên mặt bạn có tịnh bình và một cái chén bằng vàng Tôi được ngồi trên một cái ghế băng dài Và tự cầm bình gió, thì thấy sông bình có nước Uống vào tựa như nước dừa, thơm mùi hoa sứ nhẹ nhàng Tôi đứng dậy thấy có một cây cầu chuyển qua hòn núi khác Dưới sông có nước chảy, ngang qua cầu Màu nước tựa thủy ngân Còn trên núi cũng bằng vàng, màu vàng dợt. Đi đến đủ năm núi thì đủ năm sắc vàng, sắp đặt bàn ghế cũng như nhau. Tôi ngó ra xong thì thấy có ông tiên ngồi trước, cởi trái bầu mặc áo đỏ màu da trời. Mặt ông đáy già, rau hàm én, lỗ mũi cao, sơn đình trợt. Phía sau trái bầu có một bà tiên, mặc áo màu xanh lá cây, áo choàng như bà vải có viền sòi đen. Và có chỉ vàng. Xung quanh có theo nhiều đống vàng ngũ sắc cũng như sao. Ông tiên bà tiên cởi bầu bay theo lòng sông. Tôi cũng đi theo người. Muốn đi cho kịp để hỏi thăm. Nhưng ông bà cởi bầu đi trước không thể hỏi được. Nản ý tôi trở về. Qua đêm sau, tôi cũng đi đến Phật sự đảnh lễ. Rồi cũng tiếp tục đi chơi mãi. Đến một vị sao phía nam. Thì tôi thấy một vòng tròn lớn tựa như mặt trăng Trong ấy màu lửa đỏ dợt Nhưng có nhiều đám sao của mặt trời xâm nhập vào vành sao Còn bên mặt trăng thì cũng có nhiều đám sao màu bạc, xanh xanh Xâm nhập vào vành sao ấy Tôi xem xong cũng cứ đi vào trong sao này Tôi cũng thấy các chư tiên luyện phép như bên mặt trời Tôi vẫn đi cho đến nơi để tìm hiểu Nhưng không sao theo kịp mấy vị tiên Chán nản tôi đi ra ngoài, vừa đi vừa ngắm cảnh trời, cũng không thấy chi lạ. Có nhiều tầng mây và da trời vậy thôi, tôi trở về bản thể. Qua đêm sau công phu, tôi cũng xuất hồn đi đảnh lễ Phật như thường lệ. Lần này qua vị sau phía bắc, thì cũng thấy y như ngoài phía nam. Tôi cũng chán ý, bước ra ngoài, lên một tầng không không, thấy mệt quá, tan rã hình bóng. Một chốc lát hình tôi kết thúc lại như xưa, nhưng càng nhẹ và mau hơn trước. Tôi cũng thấy da trời mênh mông, nhẹ nhàng, mát mẻ, khỏe khoắn. Tôi cũng cứ đi qua phía bắc ngắm cảnh thấy mù mịt như sương xa, trời đất bao la rộng lớn, nhưng hơi thở khó chịu. Tôi chán ý trở về. Đến ngày 14 tháng 7 năm 1951, Có một đêm tôi công phu, qua viếng bên cao ly, tôi thấy có một cái giếng lớn, ở dưới có nhiều linh hồn, con nít lẫn người lớn trôi theo dòng nước chảy, không thể vô bờ được. Tôi đứng than thở, trời đất cho như vậy là đau khổ, cũng do thời cuộc phát sanh. Tôi buồn chán nản không thể tả được, tôi đi đến một thành phố nọ, thấy hoang vu, nhà siêu cửa đổ, đi dọc đàn thấy nhiều người cất lều nhỏ bằng lá. Đang chùm nhâm lo bữa cơm Tôi thấy một phụ nữ nấu món ăn Rau cùng gạo lộn xộn Tôi đứng lại nhìn trời ảm đạm Mặt trăng đã xế ngang đầu Tôi càng chán nản hơn nữa Quay lại bước lên mây trở về bản thể tôi Đến sáng lại Tôi nhớ lại lúc công phu Thấy những chuyện kể trên Rất buồn với nhân loại Trong ba đêm tôi nghĩ công phu Trực nhớ lại linh hồn ông thân tôi Còn đang xa đoạ nơi âm phủ. Tôi cũng vân lời Phật sự dạy. Tới đêm 18 tháng 7, tôi nhất định đi xuống âm phủ. Trong lúc công phu, hồn tôi được đi trên một con đường thẳng thắng. Tôi cứ đi tới, thấy có một ngã tẻ bên tay mặt. Có một con đường nhỏ, hai bên bờ cỏ và tre lư thưa. Tôi tiến tới thấy có bốn năm hình bóng ốm yếu, gầy gọi như một bổ xương mặc quần áo tả tơi, hình như đã bị đói khát lâu rồi, đi không muốn nổi. Tôi vừa đi vừa thấy có hai ba lều nhỏ lập bằng lá, có treo năm ba nải chuối. Trên mặt bàn có một chảo đồ ăn, lều vắng teo không một ai mua bán cả. Đi thêm một khúc đường, thấy có một cái sạch, có cây cầu đúc bắc ngang, có lan can, độ chừng 200 thước tay, ngó xuống rạch. Thì thấy đủ loại rắn loại đặc trên mặt nước không thể tả Bước xuống đường Thì có một cái thang đi xuống đường Phía bên tay mặt Tôi đi tới thấy có một cái thành rộng lớn Bao la Ngoài thành có nhiều xe kéo Cộng trở ngược Người sau đẩy tới Đến tại cửa thành Tôi thấy hai người lính Mặt mày dữ tợn Mở cửa xe dẫn tội nhân vào Tôi liền hỏi Hai người lính nói đây là âm phủ Tôi cũng thừa dịp theo sau và tiến tới điện Diêm Vương. Lúc ấy Diêm Vương gật đầu chào và hỏi tôi đến có việc chi. Có phải là ông xuống rước linh hồn của ông già ông về núi Cung Long Sơn, cõi Trung Thiên Thế Giới để tu luyện không? Tôi nói, buông tôi bệ hạ, phải. Ngày Diêm Vương hỏi qua tên họ hai tự nhân do lính dẫn vào, thì Diêm Vương phán qua, dở bộ để ghi tên ngày hôm nay. Ngày mai sẽ công bố Ngày phán hai người lính đưa tù nhân vào khám Tôi cũng xin đi theo cho biết Khi tôi bước chân vào khám Thấy phía ngoài có cửa sắt Lính mở cửa dẫn tù nhân vào Thấy có một cây sắt chận ngang Có nhiều còng để còng tội nhân Lính nói chỗ này để giam tội Còn khám phía trong kế đây Thì giam những tội nặng đã xử rồi Nhưng chưa hành quyết Tôi cũng xin phép hai cậu lính để sang xem khám ấy. Hai cậu đưa tôi đến khám. Tôi thấy có băng ngang. Mỗi băng khép 6 người. Trên miếng ván khoét lỗ tròn để cầm cổ. Ở dưới thì ván ép chân lại. Tôi hỏi cậu lính còn chỗ nào nữa không? Cậu nói đây là hết. Đến khi cậu lính ra về thì tôi cũng đi theo. Khi về đến điện, Diêm Vương dạy hai cậu lính dắt tôi đến trại thứ 8 tên là Kiên An Cảnh. Khi tôi vào đến, thấy nhiều phạm nhân đang ngồi tù. Hai cậu lính nói, chỗ này kêu án khổ sai 10 năm rồi luân hồi. Cậu lính đưa tôi đi một khúc nữa đến trại 11. Tôi được thấy linh hồn phụ thân tôi đang ngồi. Cậu lính đưa linh hồn phụ thân tôi cùng về điện Diêm Vương. Diêm Vương dạy phán quan dở sổ ghi tên họ và nói rằng, tội nhân này được về công Long Sơn tu luyện do lĩnh Phật ân xá. Khi tôi bước ra đường, đến một cái cầu đâm ra, thì thấy lính dẫn tội nhân ra đó để hành quyết. Lúc ấy, lính xô tội nhân xuống nước, có nhiều rắn đến cắn mổ, tội nhân vẫy vùng la khóc om sòm. Tôi sợ quá, hối thúc phụ thân tôi đi. Chúng tôi leo lên thang cầu, khi đến cầu thì thấy có một đồng tử hỏi tôi. Hai người này có phải về công Long Sơn không? Tôi nói phải. Ông dạy đi theo ông sẽ đến Cung Long Sơn Sau khi đến Cung Long Sơn Thì thấy bên sườn núi có một bàn thạch Phía trong cái hang rộng lớn Trong hang có một ly hương và một bình bông Tiên đồng dạy phụ thân tôi phải ở đó để tu Dạy công tu thì sẽ lên cao Đây là cõi trung thiên thế giới Ông đã thoát khỏi địa phủ rồi Tiên đồng nói Thôi tôi xin trở về Tôi yêu cầu tiên đồng triển lại cho tôi một lát để tôi được tiếp chuyện với ông thân tôi. Lúc ấy tôi đảnh lễ ông thân tôi thì thấy ông vui mừng và nói: "Nhờ con cứu vớt nên cha mới được đến đây." Và ông có hỏi tôi có biết đến mẹ tôi không? Tôi thuật lại: "Mẹ tôi đã được hầu Lê Viên Thánh Mẫu." Kế tiên đồng hối thúc tôi phải về vì đã đến giờ. Tôi an ủi ông thân tôi ráng tu Rồi tôi từ giả luôn. Từ đó tôi công phu một tháng vô hiệu quả, không thấy được ánh sáng. Qua tháng sau tôi công phu được hường nguyên hình, và đi lên đảnh đẩy Phật như xưa. Qua đêm sau, tôi cũng công phu, và bẻ sen ngũ sắc hai bông, chia ra làm hai bó để dưng cho Phật sự và quan âm Bồ Tát. Lúc ấy tôi hồi tượng những linh hồn đau khổ bên Cao Ly, Tôi xin phép Phật sự và quan âm Bồ Tát cho tôi hiểu triệu các đấng linh hồn trên thế giới, không phân biệt màu da và tiếng nói. Phật sự và quan âm Bồ Tát đồng ý, và cho là có lòng bác ái, rồi tôi bái biệt trở về bản thân. Qua đêm kế, tôi cũng bẻ sen làm như thường lệ, đến Phật sự và quan âm Bồ Tát đảnh lễ. Rồi thì Phật sự ban cho tôi một cây cần, ở dưới treo vải phướng ngang năm tất, Dài hai thước, có nhiều vải thẻ bao vòng tròn xung quanh Dưới vải thẻ có bản ấn của Phật Lúc ấy tôi được lệnh Phật sai bước ra vòng trời Nơi thưởng từng không khí, dòm xuống đất Thấy sông, biển, núi non, cây cối, hoa quả, nhà lầu, nhà trệt Nguy nga đủ các khóm Khi tôi dơ cây phướng lên để hiệu triệu thì hô lên như sau Nam Mô A Di Đà Phật Ba lần Cầu xin các đấng chơn linh, các sắc màu da và tiếng nói cùng các tôn giáo tất cả. Sau nữa, vạn vật đồng của trời Phật hóa sanh nào là tà ma quỷ quái hiện tại ở trong thế gian này, xin cải tà quy chánh, xin bỏ cố thù tích oán, phải ăn năn theo lệnh, quy y Phật để thoát vòng lao lý, cực khổ được cố tâm tu thì sẽ được thoát kiếp. Cũng có thể ở nơi cõi Phật tu hành, được thăng cấp bực, Tuyên bố vừa rồi thì có nhiều hình bóng các tôn giáo đứng mặt tôi. Xin thay lời để tiếp tục nói lại những câu kể trên cho các chân linh nghe. Lúc ấy tôi niệm Phật và vác phướng đi chung quanh chân trời toàn cõi thế giới. Đi theo khu ốc, dẫn các chân linh đến Phật sự và quăng thế âm Bồ Tát. Tôi đảnh lễ Phật, trình diễn các chân linh và cầu sinh cho các linh hồn được quy y Phật, quy y Pháp và quy y Tăng. Lúc ấy, Phật dạy phải vác phướng hiệu triệu Và đưa các chân linh đến động của tiêu diện đầy tướng quân Khi tôi vừa đến cửa Đức Tiêu Diện Tôi thấy hai bên cột trụ cửa rất cao Và có một cánh cửa nguyên tắm Bề ngang 3 thước, bề dài 4 thước Chính giữa tấm cửa, hai bên cột trụ có cột sắt Tự nhiên cửa ấy tung lên Tôi vác cờ hiệu triệu vô Tôi thấy Đức Tiêu Diện mặt mày dữ tợn Từ tựa mặc hổ lan, mặc áo lông cọp, dưới vận chăn da cọp, mang một đôi hia đen và với có vận xéo trắng, Ngài nói tiếng hùng hào. Ngài nói tiếng hùng hào, đây là các chân linh đến tu phải không? Tôi đảnh lễ Ngài và đáp, mô Phật, xin đưa các chân linh đến quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Đức tiêu diện đại tướng quân cầm một cây cờ xéo vải trắng, rìa đen, có sỏi dấu xung quanh bay tung lên cao khỏi đầu tôi ướt chừng 3 thước, ra lệnh cho các chân linh vào. Lúc ấy tôi cũng đi theo để xem trong ấy có những gì. Tôi dòm bóp phía bên mặt, thấy những bà Phước mặc quần áo như dưới thế gian, cũng chắp tay dưới ngực. Đến chặng khác thì tôi thấy nhiều phụ nữ mặc áo đủ màu như người Việt Nam. Một tốt khác mặc áo như người Trung Hoa Có viền vải đen và có theo đủ thứ chỉ ngũ sắc Đứng trên một tấm đá có bông Đưa tay chào nhiều kiểu Tay mặt dơ lên, tay trái chống nạnh Hai chân đứng thẳng rẳng Cũng có người làm như vậy Nhưng lại co một chân Tôi cũng cúi đầu chắp tay mô Phật Vô đến một lớp nữa Tôi thấy những người đàn bà ứng và cao miên Choàng chăn như ông sải, chắp tay trên trán chào tôi. Tôi cũng trả lễ, bô Phật. Rồi tôi đi tới nữa, thấy còn hàng hà xa số chân linh, nam phụ, lão ấu, đủ các nước, không thể tả cho siết được. Lúc ấy gần đúng giờ, tôi trở lại đảnh lễ đức, tiêu diện đại tướng quân. Cầu xin Ngài hộ độ cho các chân linh được tu hành, và độ cho tôi công phu được sáng láng đoạn tôi rút cây phướng sinh ra về, tôi trở lại Phật sự và Đức Quan Âm đảnh lễ xong, trở về bản thể. Qua đêm sau, tôi cũng tiếp tục công phu như thường lệ. Trong năm 7 ngày công phu, cũng có một lần đi hiệu triệu. Làm như vậy, trong 3 tháng, có một hôm, tôi cũng công phu đi đến Phật sự và đến đảnh lễ Đức Quan Âm. Đức Quan Âm phán rằng Cho con được quyền đi hiệu triệu Khi nào bản tánh nhớ đến là đi Tôi đảnh lễ rồi ngó lại hình bóng tôi Có mặc áo cẩm bào thiết giáp Tựa như y phục hộ pháp Trên đầu đổi cái mũ sòi vàng ba bóng đỏ Hai lỗ tai đeo hai cục ngọc Có tui Tôi mừng và đảnh lễ Đức Quan Âm Và Phật sự rồi trở về bản thân Một hôm nữa tôi công phu Đến đảnh lễ Phật sự như thường lệ Đức Phật cho tôi biết trước Đến tháng 6 năm 1958 Tôi mãn số Nhưng khuyên tôi rằng Môn đệ ráng cần mẫn tu thêm Lúc ấy tôi đảnh lễ Và trở về bản thân Sáng lại tôi lâm bệnh Xem lại lịch thì nhầm tháng 4 Năm 1956 Mùa hạ Bệnh của tôi trầm trệ Ăn không ngon Đến khám bệnh Bác sĩ cho hay là bệnh đau gan, bao tử và ruột. Tôi uống thuốc và tiêm thuốc, khi bớt, khi không. Tôi đến sư tôi là ông Cao Minh Thiền Sư. Ông cũng được biết, đến năm 1958, tôi sẽ bị nạn. Sư tôi dạy tôi lên chùa Châu Thới. Có ông thầy coi chùa, đường theo đó mà dưỡng thân tị nạn. Và có một người phụ nữ là môn đệ của sư tôi. Hội dưỡng cho trong khi có việc cậy đến Nhưng tá túc được 7 ngày Có sư tôi lên thăm Tôi tỏ ra không thích ở nữa Vì sự tu hành khác chí hướng Tôi yêu cầu sư tôi cho phép tôi về Thì sư tôi cũng có lòng chọn nhiều chỗ rất tốt Tại nơi cầu bông, bà Triểu Để cho tôi cất lèo ở Vì ở đó cũng có nhiều phụ nữ Môn đệ của sư tôi Tôi có thể ở đó coi chừng phái nữ thế dùm cho sư tôi luôn thể. Nhưng tôi không vừa ý, trở về nhà đi tầm chỗ tu tâm dưỡng tánh. Lúc tôi đang suy tính thì có một môn đệ tôi, tên là Chính Vàng. Một cô tên là Năm Mẫn và một cô già, môn đệ của sư tôi, xin đi theo để nhờ tôi trị bệnh. Tất cả đồng sửa soạn hành lý, đi xe tới Long Thành, thuê xe ngựa vào chùa thiên thai Chính Nóc. Chỗ đó êm đềm đất rộng, nhưng vắng người vì thời cuộc. Khi xe đến chùa, chúng tôi mang hành lý vào chùa xin ở tạm, thì có ông sư ở chùa tên là Thầy Bảy, thuật lại rằng, phía sau cách chùa chừng 100 thước, kế bên núi, có động tên là Linh Huy. Linh Huy là một mái đá của núi Ve Ra, của Đức Thầy Thiên Thai trước kia, kêu thở hồ xây đắp trên nóc hình một con rùa. Ở dưới có nhiều cục đá trỏ lên làm cột và vách đá, thẳng dính vào núi. Trong ấy sắp đặt đủ tiện nghi tu hành, nhưng lúc thời cuộc bị phá hư hao chút ít, cho đến chùa thiên thai cũng vậy. Tôi xuất ra 2.000 đồng để cúng chùa và xin sửa chữa 3 ngày. Lúc ấy thì ông thầy Bảy đưa tôi đến gặp ông hộ trưởng, là một ông cựu tri phủ cùng một họ với tôi. Ông ấy đồng ý cho tôi ở tạm tại chùa 7 ngày để sửa sang động linh huy. Lúc ấy người bệnh là cô 2, nghịch chí hướng sinh về, còn lại 3 người. Sửa sang động linh huy xong, tôi được ở 3 tháng thì bệnh tôi cũng được thuyên giảm hơn lúc trước. Đến năm 1957, bệnh tôi trở lại nhiều. Tôi đến St. Paul điều trị hao hơn 12.000 đồng. Một hôm, Tôi nằm vừa nhắm mắt, thấy Đức Quan âm Bồ Tát đưa tay rờ ngực vào bụng tôi. Sáng lại, bệnh tôi chỉ còn chút ít thôi. Tôi ráng ở nhà thương hai ngày rồi về. Dưỡng bệnh một tháng tại nhà, tôi cũng phổ độ cho toa cứu bệnh. Cũng chữa các bệnh lãng trí, tôi thường nghiên cứu, nhắm ở đây mà biết được bên kia. Có một người bạn của tôi, tên là Hoàng Chí Doãn, đưa một bệnh nhân lãng trí đến. Tôi cũng theo con mắt để dòm xem gia đình ấy bị cái gì. Tôi được thấy có một gốc cây đã bị đốn. Tôi có vẽ hình tướng gốc cây, rồi tự đi đến nhà chùa mà xem, thì thấy rõ y như vậy. Tôi biết bệnh này lâm vào ngũ hành vì lập chùa thờ Phật, nhưng chí hướng theo ngũ hành là đem lại nguồn lợi cho nhà chùa. Cho nên nội bọn đều bị nhân quả không thể chữa hết. Có nhiều trường hợp tôi đã xét và thấy như vậy. Muốn nghiên cứu sự thật, có phải là tôi đã được lên trời không? Lắm lúc tôi xuất hồn làm tan đám mây trên trời. Sau khi mở mắt xét lại thì cũng y như vậy. Tôi vẫn được biết, ngũ hành lại giúp cho bản thể mọi người cùng linh hồn. Qua tháng sau, tôi công phu như trước. Lúc ba ngày tôi cũng nhắm mắt lên trời xem cơ cấu hoạt động của ngũ hành và tiên vật. Tôi xuất hồn đi mỗi ngày 1 giờ, và buổi sáng lúc 8 giờ, cứ 15 phút phải trở về bản thể, nói lại cho thơ ký chép. Chỉ được thấy cảnh này cảnh nọ thôi, tất cả bao la trong chính tầng trời Phật. Lên đến từng minh triết, có mây sáng chói nhưng không cảnh. Tôi được gặp một ông hình đen như đồng đen sáng chói, tôi đảnh lễ và hỏi ông, ông chỉ nói mô Phật mà thôi, cộng lại tất cả, Tôi đi một tháng 28 ngày, phí công vô ích. Tôi tức mình, một hôm, tôi công phu đến đảnh lễ Phật. Phật hỏi, môn đệ đi dạo các từng trời Phật có thấy chi không? Tôi đảnh lễ thưa có, nhưng Đức Phật cũng không đề cập đến chuyện trên trời. Tôi trở về bản thân, tiếp tục công phu trong 10 ngày như thường lệ. Một hôm đúng ngọ, trên đầu tôi nghe một tiếng nổ nhỏ. Tôi thấy hơi nặng đầu. Tôi nhắm mắt giòm lại trong ngũ tạng tôi thấy ánh mặt trời rọi đủ nào là mây, sao, mặt trời, mặt trăng cũng như trên trời. Tôi mở mắt suy nghĩ cho bản thể ta là tiểu thiên địa thật không sai và nhắm mắt lại công phu như thường lệ. Qua bữa sau, khi ăn sáng vừa rồi, thì tôi thấy con mắt tôi chói một lần sáng. Tôi chẳng biết việc gì, tôi nhắm mắt xem lại cũng như hôm qua trong lương tâm tôi bắt buộc suy nghĩ bầu trời thế giới trái đất và những ngũ hành trọng trách làm việc từ dưới đất cho tới trên trời tôi được phát huệ thấy rõ tôi hồ nghi và tự nhắm mắt xuất hồn lên không trung dò xét lại một lần nữa thì cũng không khác gì sự thấy khi tôi mở mắt tôi được thấy hình thù trái đất to lớn hình tròn như hột vịt ngay giữa trái đất phía dưới có một lỗ hủng Theo như hình vẽ sau đây,